Ánh nhân tê tiện, tác giả vương hiệu lỗi. Do Duyên Vị diễn đọc, quyển 6, chương 95. Trừ diệt viên đàm, Tào Tháo thông tính bốn châu, ký thanh, ưu tịnh. Trong lúc Tào Tháo vây đánh nghiệp thành, Thẩm Phối từng viết một bức thư cho viên đàm. Hy vọng hắn ta có thể sửa chữa lỗi cũ, khắc chế bản thân, khôi phục lễ nghĩa. Hàng gắn tình thân ruột thịt như xưa, cùng với viên thượng bỏ qua hiềm khích cũ, Cùng bắt tay kháng tàu, phiên hy đứng giữa hai huynh đệ tiếng thói lượn năng. Cũng từng sai người đến khuyên giải, thậm chí ngay cả lưu biểu xa xôi Mãi Kinh Châu, cũng từng gợi thư đứng ra khuyên giải cho hai anh em họ. Nhưng phiên đàm đều bỏ ngoài tay, nhất quyết đấu đến một mất một con với đệ đệ của mình. Cho nên sau khi viên thượng thua chạy đến u Châu, hắn ta còn sáo riết hơn cả Tào Tháo, ra sức tiến đánh địa bàn của đệ đệ cùng với đó. Những bộ quân cũ được Tào Tháo xài quay về U Châu cũng xa sức lôi kéo suối dục, khiến thuộc hạ của phiên hy là các bộ tướng tiêu xúc Trương Nam làm phản đầu tiên, chúa tôi tiến đánh lẫn nhau. Thái thú Ngưu Dương Vương Tùng được Mạc Liêu là lưu Phóng, đề nghị, cũng đem đất một quận đầu hàng Tào Tháo, cục diện hỗn loạn ở U Châu đã không thể vãn hoi. Phiên thượng phiên hy thất bại thảm hại, Tào Tháo bận lung lạc nhân tâm ở Nghiệp Thành, Viên đàm nhân cơ hội ấy, ra sức cướp chiếm địa bàn, đánh lấy các quận ở phía đông Ký Châu như Trung Sơn, Cam Lăng, An Bình, Bột Hải, Hà Giang. Dường như thanh thế đang hồi phục, đâu biết rằng mình đang giải khát bằng thuốc độc. Những khu vực ấy đều đã dân thư, quy thuận Tào Tháo. Nếu muốn gán tội cho thì thiếu gì cách, huấn chi viên đàm lại còn chủ động chuốc lấy và vào thân. Những hành động ấy đã giúp Tào Tháo tìm được lý do trở mặt tàu tháo lập tức gửi thư cho viên đàm khiển trách và đem đứa con gái của viên đàm đợi hứa gả cho tàu chỉnh trả về để tỏ rõ quyết liệt rồi sức binh từ nghiệp thành tiến đánh sang phía đông viên đàm từng biết thực lực tích lũy chưa đủ bèn bỏ bình nguyên lui về vùng nam bị phòng thủ nhưng tàu tháo tốc chiến tốc thắng tiến vào ngày càng sâu đến tháng giêng năm kiến an thứ 10, tức năm hai đại quân đã tiến sát dưới thành nam bị viên đàm đánh đuổi đầy đầy bán lại Tào Tháo, cử Tuyệt Lưu Biểu đã đắc tội với tất cả mọi người, biết rằng thiên hạ sẽ không ai chịu đến cứu, nếu bị bao vây nhất định đi theo vết xe đổ của Thẩm Phối, chỉ còn cách dốc toàn bộ quân mã tự chiến với Tào Tháo. hai bên hội quân ở phía đông thành Nam Bị, còn chưa chính thức vào trận sát khí đã đa đang đăng Viên Đàm đem tất cả văn liên dốc khách vào trận chiến này, chẳng những tụ tập tất cả đội ngũ, lại đem tiền của Sa Chiêu Mộ quân cảm tử. Thậm chí, chiêu tập không ít thổ phỉ sân tặc, cường đạo ác bá đem sai chiến trường. Một lũ những kẻ liều mạng ảo tưởng có thể dựa vào chiến công để bước vào con đường phú quý. Có những kẻ đến một mảnh giáp cũng không. Mình mặc áo vải, đầu quấn khăn thô tay cầm dao bầu, đứng lẫn trong đám quân đội chính quy, khắp đồng khắp núi, chen chúc nhốn nháo, căn bản không thành trận thế gì cả. Viên đàm mặc giáp cầm gươm đích thân đốc xuất tiên phong, Lấy thế của kẻ quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều mạng. Quách đô tự hộ xác định hôm nay chính là ngày cuối cùng. đến mũ đầu mâu cũng không cần đợi. Đầu trần tóc xõa như một gã điên. Chỉ mặc bộ giáp mềm làm bằng những lá đồng. Bên ngoài khoác tấm chiến bào màu đỏ chói mắt. Dừng ngựa trên cò cao. Hai tay ông ôm cây lệnh kỳ màu nâu vàng chỉ huy toàn cục. Sau lưng ông ta còn một toán đông những tay nhạc hiệu. Trong thời tiết giá lành căm căm mà để vay chân. Có kẻ đánh trống trận bầu hồi đổ như tắm, có kẻ thổi tu va, đánh đỏ mặt tía tay. Tiếng quân nhạc ấy khí thế như ngựa phi, chấn động cả hồn phách. Dinh khắp một lượt, quân viên từ tướng soái đến binh sĩ đều hừng hực một khí thế, bi tráng, đủ khiến người ta phải run sợ. Chiến trận đã đánh đến mức này. Còn có gì để nói nữa? Tào Tháo chỉ quay sang viên quan truyền lệnh, bảo một câu, xông lên. Ba quân tướng sĩ bước những bước vững chắc, trận thấy chỉnh tề tiến tới gần quân viên đội quân của trương tú lại một lần nữa đi tiên phong trái có từ hoảng phải có nhạc tiếng. phía sau tào nhân tào hồng hạ hậu uyên vu cấm trương liêu chu linh lý điển Trình dục lưu huân trương cáp lộ chiêu phong khải trương hí vương trung ngưu kim các bộ quân mạ đều được điều động tới hôm nay là trận đại quyết chiến sau diệt quân viên quách đầu biết rõ đây là một canh bạc Đâu cần phải đánh dự chắc chắn, bèn dơ cao lệnh kỳ, ra sức vẫy cả hai bên tả hữu Quân viên tựa như cơn lũ, được mở cửa đập Xeo họ xông sang phía quân tàu. Thông thường khi đánh trận, trước tiên hai bên bắn tên sang phía nhau. Một lúc sau mới đối địch bằng trường mâu, rồi xông lên giáp kích. Hôm nay đâu còn gì để mất. Quân viên đòi mưa tên, xông lại phía quân tàu. Vừa bắt đầu đã rút đào kiếm, đâm chém kịch liệt. Tàu quân lại không liều mạng như kẻ địch. Làm gì có cái nào muốn bỏ cả gia nghiệp Mà liều mình với chúng Đội quân hàng đầu dơ cao khiên thuẫn Co gọn thân mình Chỉ ngăn cản chống đỡ mà thôi Miệng lâm băm chới rủa cố sức vững dẫn vị trí tuy trận thấy không hề rối loạn Hay bị đẩy lùi lại Nhưng thật sự đã bị đám quân liều mạng kia Đánh cho không dám đáp trả Trống thúc thùng thuộc Tù va thổi không ngừng Phiên đàm dơ cao trường mâu Đốc thúc quân sĩ ra sức xông lên Quách đồ bộ dạng điên cuồng Múa cờ lệnh quay tích như bánh xe, lấy không ngừng cao thét, đến lạc giọng, giết cho ta, giết. Tiếng nhạc hiệu thay lương, bi thảm, hòa lẫn vào tiếng cao thét. Những kẻ liều mạng ấy như bị ma nhập, mắt đỏ ngâu, vùng đau sông lên phía trước. Đây cũng như chơi trò hút đầu, bờ tường. Hút đổ được thì quyền thế, phú quý ào ào chảy tới, còn hút không đổ thì vỡ đau, đổ máu mà chết. Sống hay chết là ở một thời khắc này. Tào tháo, tháo giữ ngựa dưới lòng cha, nhìn chiến trường cuộn cuộn, bàn tay nắm dây cương đã toát mồ hôi từ khi nào. Con người không phải là sắt đá, dù có là kẻ cưng rắn đến đâu cũng có lúc mệt mỏi. Sĩ khí dù ngang tàn đến mấy cũng không thể giữ mãi được, chỉ cần chống đỡ được qua đợt tấn công này, đợi quân địch sức cung, lực kiệt, sẽ phản công. Tướng sĩ quân tào người nọ khen sát người kia, những tên lính phía sau dùng kiên thuẫn đỡ lưng cho những tên lính hàng trước. Mỗi khi có một làn sóng kẻ địch tràn lên Mọi người lại hét to một tiếng vô ta Cùng chẳng đỡ lại Các đội ngũ giống như khối đá trơ lì Không suy xiển. Quân tàu liên tục chiến thắng Nghiệp thanh còn hạ được Làm gì có chuyện dễ dàng tan vỡ như thế Giằng co suốt nửa canh giờ Mà vẫn chưa thấy quân viên có ý mệt mỏi Các tướng trường tú nhạc tiếng Đều là những kẻ mạnh mẽ Trước nay ra trận đều không nghĩ đến sống chết Giờ đây lại để cho quân địch đánh áp đảo thực sự đã không nhịn nổi nữa. Nhạc Tiến không đợi quân lệnh gì cả, quẳng cái khiên trong tay đi, giơ cao trường mâu kêu to, mẹ kiếp! tưởng rằng lão đây, vậy bắt nạt lắm sau, giết chúng cho ta. Câu ấy vừa hét xong, bộ quân của Nhạc Tiến bèn kẻ quẳng khiên, người vung thương, lập tức giáp lá cà với quân địch. Các tướng trưng Tú, Từ Hoảng thấy có người đã ra tay, bèn cũng đánh theo. Tào Tháo thấy mấy tên vỏ biển ấy đã xông ra đánh rồi. Lại liệu rằng, sĩ khí của quân viên cũng đã hao đi ít nhiều. Bèn trương lĩnh toàn quân xuất kích. Tướng sĩ hai bên bắt đầu giao chiến trực diện. Lâm vào đường cung nên quân viên vật lộn lâu như vậy mà nhảy khí vẫn không giảm. Quân tàu cũng như mảnh thú sổ chuông. Trận đánh trở nên kịch liệt khác thường. Những mũi tên sắc nhọn hòa theo tiếng chó từ trên không, xa xuống như mưa. Xuyên qua lớp lớp giáp mũ làm bật lên những tiếng kêu thảm thiết. Trước khi chết trường màu cấm phập vào ngực bụng, làm buông ra những ổ ruột trắng hiếu. Cùng những vòi báo vung dài, đại đao chấm vung phúc, phạt những mảnh đầu văng đi. Những cái thầy còn chưa đổ xuống, đứng sững gian tay, khiến báo phun phọt lên không. Những chiến mã bị đại kích đâm vào cổ, hí lên điên cuồng, xông sang trái, lao sang phải. Dẫm lên cả quân địch lẫn quân mình, khiến cả cởi trên lưng, văng lên không trung. Những tử thi đổ xuống đất, bị chân người, vó ngựa dẫm đạp. Dẹp thành bánh, vụn thành cục, nát thành bung. Tất cả mọi người đều hò hét đến khẳng cổ, giết người như một cái máy, thả sức hung tàn không còn nhớ mình là ai nữa. Viên đàm cũng chẳng phải kẻ bất tài. Có thể phẩm chất, tính cách có thiếu sót, nhưng đánh trận cũng không phải tệ. năm xưa viên đàm được viên thiệu pháy đến Thanh Châu, mới chỉ có địa bàn là mấy huyện thành Nhỏ. Chính hắn đã đuổi Điền Khải, đánh bại Khổng Dung, diệt quân Khăn Vang, đánh bọn hải tặc liêu minh giành lấy đất thanh châu cũng chính bởi vậy nên hắn mới không phục khi viên thượng kế thừa gọi vị hôm nay họa đã đến nơi viên đàm lại dốc hết vũ dũng trước kia ra hắn mặc ghép trụ đội đau mâu rất dài tay múa cây giáo dài dẫn theo thân binh xông lên trước quân sĩ thấy chủ soái đã liêu minh càng không dám nghĩ đến sông chết mà xông lên thương mâu gãy rồi lại dùng đại đau đại đau mất rồi lại dùng nắm đấm tay bị chém rồi lại lấy răng cắn hút đau Quả là vô cùng điên cuồng, quách đầu lúc này đã vứt cả lệnh kỳ, không còn vết tắc gì nữa thì còn chỉ huy thế nào. Tên cuồng đồ ấy rút bội kiếm ra, thúc ngựa tới lui, cổ vũ toàn quân tướng sĩ, giết chúng mau, đánh giết tào tạc thì các ngươi sẽ có công danh phú quý, vàng bạc mỹ nữ toàn thiên hạ, đều là của các ngươi, giết đi. Trận đánh bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài suốt hơn hai canh giờ, vẫn không phân thắng bại cho đến gần giờ ngọ, quân sĩ hai bên đều đã rượu rã, những tên linh bị trọng thương nằm vật xuống đất, không thể bò dậy nổi nữa. Những dung sĩ liều chết đánh giết, bước chân cũng đã loạn chọn, phun loạn binh khí, vẽ thành những vòng tròn, cung cương tên nhọn cũng bị kéo gãy. Trên tay quân cung tiễn đầy những vết chém máu chảy đầm đìa, quân kỳ cởi ngựa chiến cả một buổi sáng, giờ đây cũng đã tê cả hai đùi. Bên phía quân viên. Đám nhạc hiệu trợ uy cũng đã không còn sức lực Quăng hết trống phách Chỉ còn có quách đồ vẫn đang gào hét Đến rách họng Đã không còn ai nghe ra ông ta kêu gào cái gì nữa Hai bên đều đã mệt mỏi Nhưng đem ra so sánh thì quân viên Vẫn mạnh hơn một bậc Dẫu sao bọn chúng cũng là đánh vị Đã bị bức đến đường cung Dù có mệt không thở ra hơi Vẫn phải dẫm lên những xác chết mà xông lên Quân tàu cũng chiến tử quá nhiều Trận thế dần dần rệu rã Đã có người bắt đầu tháo lui Tào Tháo cũng không ngờ rằng Trận này lại có thể quyết liệt tới mức này Chân không chẳng sợ đi dài Phiên đam quét đồ đã không còn lựa chọn nào khác Không liều mạng cũng chết Nhưng Tào Tháo thì không thể đem bát vang Ra chọi với do xanh Cao cán ở tỉnh Châu Liệu có tàu phản không Ba quận Ô Hoàng Liệu có nhân loạn đến xâm phạm không Công Tông Độ ở Liêu Đông Đã vượt biển đến cướp đất rồi nếu như để binh mã phải lăn lộn đến sức tàn lực kiệt thương vong nặng nề thì kẻ địch phía sau biết ứng phó thế nào chiến cuộc ác liệt này tào tháo thực sự không thể tiếp tục đứng nhìn được lặng im hồi lâu cuối cùng mới cất lời gõ chiên thu quân khoan đã chú không muôn vàng không thể thu quân tào tháo không nghĩ rằng lại có kẻ dám ngăn cản quân lệnh hơn nữa lại chính là thống lĩnh quân hộ báo kỵ tào thuần tào thuần nét mặt kim trang nói quân ta ngàn dặm đến đánh giặc tiếng mà không hạ được, lui tất sẽ mất uy huống chi chúng ta chỉ đem quân đơn lẻ xâm nhập giao Nếu không hạ được thành trì của viên đam Thì khó có thể duy trì được lâu Quân địch gặp mai, thắng một chút Tất sẽ xin kiêu Quân ta bại một chút, sẽ lo sợ Lấy lo mà địch với kiêu tất sẽ có thể hạ được Xin chúc công hô hào dũng sĩ trung quân Đồng loạt tiến lên Đội ngũ chúng tại hạ cũng phải ra trận Kích lệ tướng sĩ tiếp tục cắn sức Hôm nay nói gì cũng phải diệt được viên đam Tào Thường chưa nói dứt câu, hứa chữ ở phía sau đã kêu to. Tử hỏa nói đúng lắm, việc đến nước này, chúng ta cũng phải liều mình thôi. Tại hạ cũng đã lâu, chưa giết chặt rồi. Đặng triển rút phân bảo kiếm ra nói, hôm nay đúng là ngày tốt, ta cũng phải cho binh khí được thỏa sức nào. Các tướng lĩnh hậu vệ, hàng hậu, xử hoán cũng đều hưởng ứng. Tào Tháo trong lòng dứt khoát, vỗ đùi nói, được, hôm nay không giết phiên đam, thệ không lui binh. Lâu phu từ lâu, cũng không ra trận tiền rồi hôm nay cùng sông lên với các ngươi tàu chân tàu Hưu ở phía sau cũng nóng ra trận chúng con nói là đi đánh trận vậy mà chẳng giết được một tên địch nào phụ thân cần gì phải đích thân ra tay chúng hài gì sinh ra trận thay người lùi xuống tàu tháo quát Dẫu sau ông vẫn là trâu mẹ giữ con hai tên tiểu tử nhảy khỏi lưng ngựa quỳ sụp xuống đất tàu chân nghiêm trang nói phụ thân và chư vị thúc bá tuy còn khỏe mạnh nhưng dẫu sau cũng đều đã gần ngủ tuân Cũng nên để phản bối chúng con ra trận giết giặc Cốt nhục của tàu gia Lẽ nào lại có thể thua người ngoài Tàu tháo chật xúc động trong lòng Đúng vậy Tàu bảnh đức ta đã là kẻ quyết tâm làm đại sự Thì con cháu trong nhà đương nhiên phải lập đức Lập công, lập ngôn với đời Cũng nên để bọn chúng tích lũy chút kinh nghiệm rồi Ông liền khẽ cực đầu Bảo, được, bê ngá mới sinh Không sợ hổ, các người đi đi Đa tà phụ thân Tàu chân reo lên một tiếng rồi nhảy lên lưng ngựa Tàu thuân liền bảo Các người nên theo sau ta. Không được chạy lung tung, có hiểu không? Dạ hiểu. Tàu chân đã có tính toán trong lòng. Tàu phi cũng muốn xuất chiến. Nhưng vẫn còn chưa kịp nhảy lên lưng ngựa đã bị tàu hư lôi xuống. Thêm một người cũng chẳng nhiều. Bớt một người cũng chẳng ít. há có thể đi chết ư. Công tử phải bảo vệ chúa công, Chu toàn. Nói thì có vẻ to tát Nhưng trong đó vốn có tình riêng. Đã chết mất một tàu ngang rồi. há có thể để đài công tử xông pha mạo hiểm ư. Vừa mới cướp được con dâu xinh đẹp của viên gia, vạn nhất lại thành ra một quả vụ trẻ, thì có được không? Tào Hưu ngoài mặt thì mắng mỏ, nhưng thực tế là để bảo vệ an toàn cho Tào Phi. Lấy lý do ấy để công tử không bị mất mặt. Tào Phi cũng rất thông minh, tất nhiên hiểu ý tốt của Tào Hưu. Rút mọi kiếm ra, tiến lên trước ngựa phụ thân nói. Phụ thân, xin phụ thân an lòng, vạn sự đã có con. Rồi vợ ra vẻ đại nghĩa hiên ngang, những người không rõ nội tin cũng phải khen ngợi mấy câu. Một người liều mạng, môn kẻ khó ngăn, huống chi dưới trướng viên đàm có tới vài vạn kẻ cố cung, liều thân. Quân Tàu đã dần chuyển sang thế yếu, quân sĩ mệt mỏi đã mất dần ý chí chiến đấu. Chẳng qua chỉ vung bừa bên khí chống đỡ lại đám liều mạng. Mong sao cho trận đánh kết thúc một chút, nào hay tiếng chiên tu quân mãi vẫn không thấy, lại nghe một loạt những tiếng hô mạnh mẽ. Phá địch chiết chặt chỉ có một hôm nay, kẻ nào muốn lập công hãy theo ta giết chúng. Quân sĩ ngoái đầu lại nhìn chỉ thấy trung quân hiệu úy đặng triển tay cầm trường kiếm xông ra giữa trận ông ta vốn không giỏi cởi ngựa bắn cung chỉ dựa vào thân thủ nhanh nhạy kiếm thuật cao cường trên sa trường hỗn loạn đầy rẫy binh khí xác chết nhưng ông ta bước chân chạy nhảy như bay nhẹ nhàng như đi trên phố lớn ở hơi đâu vậy vừa còn ở phía trước đám kỵ binh nháy mắt đã xông đến trước quân viên giao đấu binh khí với nhau phải biết rõ dài gặp ngắn không được hoảng ngắn gặp dài không được vội có hai tên viên quân tay cầm trường màu thấy đàn triển cầm kiếm ngắn xông tới lập tức dựa vào ưu thế binh khí họ nhau xông tới nào hay đàn triển nhắm đúng thời cơ tung mình nhảy lên giẫm hai cây trường màu xuống rồi vung kiếm chém mạnh và kế ngọ mâu đoạn xông tới phía trước vung liền mấy trường kiếm đâm chết luôn hai tên lính quân viên phía sau như đàn ông vỡ tổ hò hét lao về phía đàn triển một mình ông ta dĩ hòa địch chúng mà không hề hoang mang khi chém khi đâm lúc phải lúc trái mua tích thanh trường kiếm như bánh xe chạy. Lửa thế ra tay lại hạ thêm một tên khác. Phía sau bọn tàu hưu hứa chữ hàng hạo xử hoáng dẫn theo quân hộ báo kỵ đã đến nơi. Tất cả đều reo hò xông vào trong trận giặc. Quân thiền đã chiến đấu một buổi. Bị cánh quân dũng mạnh như hổ beo ấy đột kích tới. Ngay cả quân kỵ cũng chạy giặc tứ tung. Thật ra, một đội quân ngàn người khó có thể xây chuyển được chiến cuộc nhưng lại có thể ảnh hưởng lớn đến sĩ khí. Quân sĩ thấy đội hậu báo kỵ đã xong trận. Khi thế lập tức chấn phấn, không ít người lấy lại tinh thần phung thương dốc tới. Đúng lúc ấy lại nghe từng đợt trống trận, vang động núi non. Mọi người ngoảnh đầu lại nhìn, thấy một viên lão tướng trầm sâu đã đốm bạc, cởi chiến bào ra, đứng trên viên xa. vung tay gọi trống, đó chính là Tào Tháo. Tào Tháo thấy mọi người, đều đang nhìn mình. Biết rằng ba quân tất được cổ vũ ben giá vờ ra vẻ kinh ngạc nhìn dây viết trận địa giặc hô to mau nhìn xem quân viên đại bại rồi đuổi theo bọn tần du quốc gia tào phi giật mình một chút rồi lập tức hiểu ra cũng kêu to theo quân giặc đang định trốn mau đuổi theo trên chiến trường mọi người đều chỉ như giọt nước giữa biển khơi căn bản không nhìn được hết toàn cục người quan sát trận địa nói quân địch đã bị đẩy lui thì bên lính đều tin là thật chủ sói đang trốn thân binh xung phong thắng lợi ở ngay trước mắt tướng sĩ liền quên hết mệt nhọc cùng xông về phía quân viên tuy bị quân viên ngoan cố chống cự cũng chỉ cho rằng đó là quân chặn hậu đến yểm hộ cho việc rút lui đến lúc này quân viên đã vào ở thế nó mạnh hết đà không thể ngờ rằng tàu quân lại bất ngờ phấn chấn lên như vậy gắn chống đỡ một hồi thấy quân tàu kẻ trước xông lên người sau tiếp nói như mảnh hổ phô môi Quân phiên bèn giảm thế tiến công Dần co lui lại Chuyện lôi ấy cũng không có gì Nhưng quân tàu lại cho rằng quân viên đã bại Càng dòng hết sức thừa thắng tri kích Các tướng tàu hưu dẫn đầu Càng ho hét Quân viên bại rồi Một số binh sĩ tiền tiêu biết rõ có sự lạ Nhưng cũng cứ gọi những người phía sau Kéo nhau xông lên Còn biết làm sao nữa Liều thôi Phạm những kẻ liều mạng thì trong lòng rất lo sợ Chỉ là tình thế bức bách mới bộc phát ra thôi. Quân phiên tự biết đã vào thế không thể lui. Lúc này bên tai chỉ nghe thấy từ thua rồi. Lại thấy quân tàu chiên trống vang trời. Người người phấn chấn thì cũng cho rằng mình bại thật rồi. Nhất thời nỗi bi thương, tuyệt vọng, bất lực, hối hận đều dâng tràn trong lòng. Có kẻ cướp đường chạy trốn, có kẻ vứt binh khí quy sụp xuống sinh tha mạng. Trận thấy phút chốc trở nên rối loạn, Phiên đàm thấy tình hình ấy thì vô cùng sợ hãi. Vội hô lớn, chúng ta không thua, không thua. Nhưng tiếng hét của một mình hắn làm sao địch nổi với hàng ngang, hàng vạn tên lính tao. Quân viên vẫn không ngăn được đà tan vỡ. Viên đàm rút bảo kiếm, định giết bọn lính bỏ chạy để lập uy. Chợt thấy đau buốt, một mũi tên bắn trúng cánh tay. Lúc này, đám thân binh cũng giật mình, kinh hãi Tướng quân trúng tên rồi, chạy thôi. Việc đã đến nước này giữ mạng sống là quan trọng nhất ai còn quan tâm đến chủ nhân nữa. Tiền quân vừa tan vỡ. Phía sau không hiểu ra sao cũng tan vỡ theo. Bại cục đã không thể phản hồi được nữa. Viên đàm nhổ văn mũi tên, định chiến đấu tiếp. Ngoảnh đầu nhìn bóng phía xung quanh, mới phát hiện ngay cả thân binh cũng đã chạy tư tán. Đâu còn nghe theo mệnh lệnh của mình nữa. Đang kinh ngạc, quân tàu đã đánh đến nơi. Một cây đại đao vụt tới trước mặt. Viên đàm vội vang, phục xuống lưng ngựa. Chỉ nghe chon một tiếng. Đầu thì giữ được, nhưng cả mũ đầu mâu, lẫn búi tóc đều đã bị chém tay. Nhát đau ấy đã tước nốt ý chí chiến đấu còn sót lại cuối cùng của phiên đàm. Hắn hoảng hốt ngoặc đầu ngựa, bỏ chạy. Quân hộ báo kỵ hoàn toàn không biết đó là phiên đàm. Nhưng một viên tướng tóc tay rủ rưỡi, mặc chiến bào gấm thiêu thì vô cùng nổi bật, nên tất cả nhất lọt đuổi theo. Phiên đàm chỉ muốn chạy về thành Nam Bì để cố nhận thêm thời gian nữa nhưng lại bị đám bại binh của mình cản mất đường đi, đạp ngã liền mấy người rồi. Cuối cùng, hắn bị con người chiến hất văng xuống đất. Phiên đàm hốt hoảng bò dậy, đã thấy quân tạo đang dơ cao đại đao như quỷ đọt hôn, dòng cả lại trước mặt. Giờ khắc ấy, bao nhiêu lòng dạ tranh cường hiếu thắng, bao nhiêu tôn quý bốn đời tam công, cũng tan biến hết. Nỗi sợ trước cái chết khiến hắn cào to, tha cho ta, ta có thể cho các người phú quý. Còn chưa nói dứt câu, Đầu đã bị chém bay lên lưng trời. Quách đầu đứng trên gò cao, nhìn thấy rõ cả, hết rồi, thấy là hết, cuối cùng đã hết. Có lẽ từ buổi xúi dục viên đàm tạo phản, quách đầu đã đón được kết cục thế này. Kỳ thực từ lâu ông ta đã không còn để tâm đến chuyện sống chết. Hơn nữa nếu không xúi dục viên đàm tạo phản, bọn hậu tộc bản thổ thẩm phối nắm quyền cũng sẽ không để một kẻ sĩ nhân đất khác như ông ta được một ngày yên ổn kết cục chẳng phải cũng giống như nhau ư chẳng thà đem sự hưng vong của họ viên ra đánh một canh bạc còn hơn sống những ngày tháng uất ức dưới cái bóng của thẩm phối người đi để danh nhạn bay để tiếng, chẳng cần biết là tốt hay xấu bây giờ đã thua bạc rồi quách đầu quăng thanh bội kiếm trong tay để mặc cho đám thân binh tứ tán chạy trốn Ông ta ngồi yên trên lưng ngựa Đợi chờ cái chết Chỉ nghe mắt Kỵ binh, bộ binh, tàu quân đã dồn hết lại Y như một cơn sóng triều sâu tới Quách đầu không hàng Không chạy, chỉ cười điên dại Giang rộng hai tay, hét to Đến đây, đến đây Quách mẫu ta dù chết trên xa trường Cũng phải có trước có sau Cùng với tiếng cười điên dại Thay lương Bảy tám cây trường bầu đứng đầu tiên Cùng lúc đâm thẳng vào người quách đồ Bọn lính cũng có lòng muốn để cho ông ta được toàn thay, nhưng làm sao được khi đám đồng đội sau lưng không hiểu gì vẫn cứ hò hét xông lên. chen lớn nhau một hồi, bảy tám cây trượng màu đâm qua chém lại. Cuối cùng đã bầm nát thi thể quách đô. Tào Tháo vẫn chưa dám trễ nảy, còn ra sức đánh trống. Chợt thấy khói bụi trên xa trường, chợt tĩnh lặng. Binh mã quân viên đã chim muôn tan tác. Thành công rồi. Họ viên đi đời rồi. Thiên hạ không còn cường địch nữa rồi. Trận mạc bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng thắng lợi đã ở trước mắt. Vì ngày hôm nay mà ta phải nếm trại bao gian khổ, mệt nhọc. Đầu tiên tàu tháo chợt như ngây dại, liền sau đó cầm dùi trống quăng lên không trung. Múa hai tay ngửa mặt lưng trời, kêu to. Ta thắng rồi, vạn tuế, vạn tuế. Từ khi sanh ra đến nay, tàu phi chưa từng thấy phụ thân hưng phấn như vậy bao giờ. Hoa tay múa chân như điền dại, bên cùng hô vang theo. Vạn tuế, vạn tuế, đám mưu sĩ diện thuộc, vệ binh, đều hét lên theo. Chớp mắt trên chiến trường, người hô ngựa hí. Tất cả quân tướng đều vung vũ khí hô vang theo. Nhưng họ lại hô là, tàu công vạn tuế. Âm thanh ấy càng ngày càng lớn, càng hô càng điều. Âm thanh vang tay chói ốc vang vọng trên bình nguyên bao la như sấm động sung trời. Tựa hồ muốn quét bằng cả mặt đất, tàu công vạn tuế, tàu công vạn tuế tào công vạn tuế tất cả mọi người đều hô vang chỉ có tuân du là đứng im như gỗ chìm trong suy nghĩ tào công vạn tuế ba quân tướng sĩ đều đang hô vang tào công vạn tuế hai chữ vạn tuế há có thể tùy tiện hô như vậy sao tào tháo vẫn còn đang hò hét điên cuồng chưa thôi chờ quách gia phi ngựa tới dư nghiệt của giặc vẫn còn chúa công sao không nhanh chóng nhưng thời cơ đoạt lấy nam Bị. một câu nhắc cho tào tháo tỉnh ngộ vội nhảy lên lưng chiến mã rút kiếm hâu to đọt lấy nam bì xông lên ba quân tướng sĩ lúc này đều như bị chúng ta nào hò hét nào hoang hô điên cuồng xông tới thành trì của giặc như một cơn sóng thần cuộn đến phiên đàm do quách đồ đều đã chết làm gì còn kẻ nào có lòng dạ giữ thành bốn cửa thành nam bì mở rộng quân giữ thành vứt mũ quản giáo liều mình trốn chạy nhạc tiếng xông tới đi trước nhất phóng ngựa nhảy qua thành hào gặp giặc là giết, gặp người là đâm, xông vào trong thành đầu tiên. Tào Tháo chạy tới cửa thành, liền gò cương chiến mã, nhìn bao quân anh dũng, lại hát vang lên: giết, giết đi, giết hết cả nhà Viên Đam, quét đầu cho ta. Các ngươi đều là công thần của tào mẫu ta đó. Tất cả mọi người trong thành đều thưởng cho các ngươi. Cứ thả sức cướp. Quân sĩ nghe thấy vậy càng thêm hưng phấn, giơ cao trường bao, đại kích xông vào trong. Chẳng cần biết là dân chúng, đàn bà, trẻ em, gặp người là giết, thấy đầu là cướp. Chỉ hận không dốc ngược được, tòa thanh năm bị này lên. Chỉ cần thủ tướng hạ lệnh cho cướp. Quân binh và thổ phỉ cũng chân khác gì nhau. Các mưu sĩ chạy tới phía sau, thấy thảm cảnh trần gian ấy, không ai không kinh động. Bỗng nhiên có một quân sĩ xông đến trước mặt Tào Tháo, cầm mũ ném mạnh xuống đất. Lớn tiếng mắng giết. Tào mảnh đứt, cuối cùng ông đã hiện nguyên hình rồi, trò mua chuột lòng người giờ không làm nữa ư câu mắng ấy như gáo nước lạnh dội vào mặt Tào tháo lập tức tỉnh ngộ đám thân binh bên cạnh đâu cần biết phải trái thế nào thấy có kẻ dám nhục mà chủ soái lập tức bảy tám cây trường mâu đâm thẳng tới dừng tay quách gia rất tinh mắt vội vàng nhảy xuống ngựa xin chúa công hãy tha mạng cho người này ông ta chính là tổng sự ký châu lý phu tên quân binh ấy quả nhiên là lý phu cải trang thấy quách gia nói ra tên mình Bèn cất tiếng cười vang Ta cho rằng Tàu Mệnh Đức đại danh đỉnh đỉnh Là một bậc quân tử Nhân nghĩa yêu dân như con Không ngờ rằng lại là tên giặc hại dân Quỷ đội lớp người Tàu Tháo giật mình ớn lạnh Việc mua chuộc lòng người hà bác thiếu chút nữa Bị hủy trong một lúc Vội vàng truyền gói chiên thu quân Tàu Tháo xưa nay trị quân nghiêm khắc Mệnh lệnh truyền ra Ba quân không dám lui Mai mà tướng sĩ chưa vào sâu trong thành Chỉ mới cướp đợt giết chóc một rẻo cân cửa thành Dù vậy, cũng đã có không ít người vô tội bị chết oan. Tào Tháo phổi vang chấp tay nói. Tiên sinh ngầm vượt qua bao nhiêu doanh trại của nghiệp thành đưa thư. Rồi lại trà trộn vào quân ta mà thần không biết quỷ không hay. Thật là một bậc kỳ tài trên đời. Lão Phu khi nãy đường đột, may được chỉ giáo. Lý Phu cuối mình thi lễ, tạo công không cần phải khen nhiều. Việc cần kiếp bây giờ là ổn định lòng người, trong thành. Có cách nào hay không? nên sai những người hà bắc mới quy hàng gần đây vào thành tuyên thị rõ cho họ hiểu làm rõ kỷ luật trong quân như vậy thì bách tính tự sẽ yên tào tháo lấy trong túi trên yên ngựa ra một cây lệnh kỳ nhỏ nếm về phía lý phu vậy ông cứ theo ý mà làm lý phu nhanh tay tinh mắt bắt lấy lệnh kỳ hai người nhìn nhau một giây rồi cùng khẽ cười người mới quy hàng vào thành tuyên thị nhận lệnh kỳ này tức là cũng quy hàng rồi lý phu khi ấy quỳ xuống đất xin hỏi tiên thị thế nào chỉ cần bách tính yên ổn nói gì cũng được cứ tùy theo ý ông dạ lý phu đứng dậy mượn ngựa của quách gia kêu lớn bách tính trong thành ai yên phận nấy không được xâm phạm của nhau rồi phóng thẳng vào trong thành tào tháo vuốt râu cười người này có thể dùng được lúc này quân sĩ vào thành cướp bốc đã lui ra ngoài hết các tướng lĩnh đau hang hoặc bị bắt làm tù binh cũng ra được áp giải tới các tiểu tướng vương đồ, vương khí Ngưu kim nghiêm khuôn đều xách đầu giặc tới thỉnh công giữa đám đông ồn ào náo nhiệt lại thấy tân tỵ đầu tóc rủ rượi chạy tới kéo tay một viên tướng bị bắt làm tù binh quát hỏi tân trọng trị huynh trưởng của ta ở đâu người kia hai tay bị trói sợ hãi đến chết khiếp ấp a ấp úng nói ông ấy ông ấy nói đi tân tỵ vung tay chán một bạc tay ông ấy chết rồi sao huynh trưởng ta chết rồi ư người kia run rẩy nói tân bình tiên sinh ga nói ông thưa giúp tào tháo Lại làm cho quyến thuộc cả nhà bị hại Nên ông ấy Ông ấy giận quá chết rồi Tân tị kêu to một tiếng Ngã ra đất bất tỉnh Quách gia tàu phi vội vàng xông lên đỡ lấy Vừa so ngực vừa đắp lưng Hồi lâu ông ta mới tỉnh dần lại Tân tị sắc mặt nhợt nhạt Hai con mắt sắc như dao nhìn chầm chầm quách da lẩm nhảm Ngày trước ông kêu ta bán chúa quy hàng Đâu có ngờ được lại có ngày hôm nay Tân tá trị ta tự phụ thông minh Thật là có mắt như mù vậy khuynh trưởng Chơi nóng ruột Tào phi ân cần bóp vai ông ta Cha ta nhớ đến đại công của ngài Nhất định sẽ không để ngài thiệt thòi đâu Ngài chẳng phải còn con gái ư Hãy nên nghĩ cho con gái đã Quách gia sớm đã dự liệu rằng Giải cứu cả nhà Tân Thị Không phải là chuyện dễ Nhưng không ngờ kết cục lại thê thảm tới mức này Giờ đây thấy Tân Thị Quy tội cho mình Sợ hãi lùi lại mấy bước Lại thấy dưới chân trơn trợt cúi đầu xuống nhìn Hóa ra dẫm lên một cái xác máu me, be bét, da thịt tan tành, không biết là kẻ nào mang tới kẻ công. Tuy cái xác ấy đã không còn nguyên vẹn, nhưng quách gia vẫn nhận ra khuôn mặt khắc bạc, đầy nét nhăn ấy, chỉ một cảm giác nghẹn thở trong ngực. Trừ chút sóng gió trong ngày tru diệt viên đàm ra, công việc thu dọn ổn định Nam bị được tiến hành rất thuận lợi. Đã có kinh nghiệm từ việc tiếp nhận nghiệp thanh sau khi được Lý Phu chỉ bảo, tào tháo về đến đại doanh bèn thảo một xác lệnh xá tội cho phiên gia và đồng đảng xác định ba chuẩn tắc lớn là xá miễn đồng đảng cấm chỉ giết chóc trả thu cấm chỉ hậu tán điều này chẳng những phù hợp với hà bắc mà còn có thể dùng để tiếp quản bất cứ thành trì nào tào tháo trứng lặng bên lầu cửa tây thành nam bị nhìn suốt đội quân đứng dày đặc như rừng ở dưới cảnh tượng này đã từ lâu chỉ xuất hiện trong mơ nay đã thành sự thật Xuất binh đánh hà bắc Chẳng những chỉ là công thành đoạt đất Mà còn thu được lượng lớn quân mã như lã Tương, lã Khoáng, Mã Diên, Trương Nghi Dẫn cả đội ngũ đến Quy Hàng Lại còn rất nhiều người bị bắt rơi đầu hàng nữa Nhưng binh mã ở đây Vẫn chưa phải là toàn bộ Còn quân trấn giữ ở Nghiệp Thanh Đồng Trú ở Hư Đô Sai đến U Châu nữa Đối với một vị tướng mà nói Thống lĩnh đội quân càng đông sẽ càng thấy vẻ vang Ở phương diện này Thì Tào Tháo đã thỏa mãn rồi Mấy ngày trước có tin truyền tới, viên thượng Viên Hy đã bị các phản tướng dưới trướng đánh bại, bỏ U Châu chạy sang bộ lạc Âu Hoàng. Mặt Thanh Châu cũng đã thu được gần hết. Chỉ có quận Lạc An vẫn còn chống cự. Địa vị bá chủ của Tào Tháo tại Trung Nguyên đã không thể suy xiển được nữa. Tiệt rượu mừng công rồi, những kẻ có công thưởng rồi. Những kẻ quy hàng được phong ban rồi, tiếp sau đây sẽ làm việc gì? Hiệu sự Lư Hồng đứng sau lưng Tào Tháo. Ông ta mới từ hứa đô đến để bẩm báo tình hình trong triều gần đây. Nhưng những điều ông ta bẩm chẳng phải là việc quân quốc, trọng sự gì, mà là việc các vị đại quan, quý nhân trong triều thường ngày làm gì, nói gì, qua lại với ai. Tào Tháo tuy không ở hứa đô, nhưng nhất cử nhất động của bá quan trong triều, đều rõ như lòng bàn tay. Lưu hồng vừa cao vừa gầy, khuôn mặt dài như mặt ngựa. Ông ta xuất thân thấp hèn nhưng thông minh, năng nổ. Tào Tháo rõ ràng đang quay lưng lại phía ông ta. Nhưng ông ta vẫn cúi đầu không lưng, không dám cao hơn Tào Tháo nửa phân, miệng lại lại nhảy. Phục Hoàng lại bị ốm một trận, tại Hạ nghe người ta nói Hoàng hậu gần đây thường viết thư cho Phục Hoàng cha mình. Nhưng Phục Hoàng trước nay chưa từng đọc, nếu không đốt đi thì lại trả mang về. Cụ thể là thư viết gì thì cũng không ai hay biết. Tào Tháo cười nhạt một hồi, viết cái gì chứ? Chẳng có gì khác ngoài việc bảo vụ thân bà ta nghĩ cách điều trị lão phu. Viết rằng Phục Hoàng không có cái gan ấy, dù cho có đi nữa cũng không làm nổi. Lo lắng đến độ bệnh tật đầy minh, ốm không dậy nổi. Đứng thư của con gái cũng không dám xem nữa. Tào Tháo đưa tay ngắt lời Lư Hồng, lạnh lùng hỏi. Gần đây Hoa Tử Ngư, Vương Cảnh Hưng, Khổng Vân Cử làm những gì? Lư Hồng bẩm báo. Hoa Hâm Hằng ngày giúp đỡ Trung Đại lo việc chính sự, chỉ nghe theo lệnh của trước Công. Chẳng có chỗ nào không ổn cả, Vương Lãng từ khi triều hỏi còn lại đều đóng cửa ở nhà. Không qua lại với ai, Khổng Dung gần đây không gây phiền hà gì, nhưng cả ngày ở trong phủ tự tập uống rượu, lần nào uống cũng say cướp. Tào Tháo ngày càng không thể chịu nổi hành vi của Khổng Dung. Lần trước đánh nghiệp thành, không ít đại thần đều gửi thư tới chúc mừng. Khổng Dung cũng viết thư mừng, nhưng trong thư lại nói Vũ vương phạt trụ, lấy đắc kỷ thưởng cho chu công. Ai chẳng biết chuyện lá vọng sử tử yêu phi đắc kỷ, Tào Tháo không hiểu ý. Lại cho là trong cuốn cậu thư nào đó Nói thế Gửi thư lại hỏi lai lịch điển cố này Khổng Dung mình gửi thư lại nói Lấy chuyện ngày nay mà so Nghĩ chính là như vậy Đó rõ ràng là châm biếm chuyện Tàu Phi Nạp châu thị Thế nên vừa nghe nói Khổng Dung Tụ tập uống rượu tào tháo lập tức chú ý ngay Ông ta uống rượu với ai Nghĩ lan tạ cay thấy y lệnh chi tập Lại có cả Dương Tu Con trai của Dương Bu Mấy kẻ đó thì không làm loạn gì được nghĩ lan tạ cai là người có học vấn Trường việc nghiên cứu thả truyền ra ông ta chẳng tham gia chuyện gì cả chi tập là người đông hậu hiền lành tuy rất thân thiết với khổng văn cử nhưng với tào tháo cũng vẫn vân vân dạ dạ hơn nữa một ông quan nhỏ lương 600 thạch thì có thể làm được gì còn tên tiểu tử dương tu đến cả cha hắn cũng còn cáo bệnh không mang đến thế sự nữa là nhưng dù như vậy tào tháo vẫn không khoan dung bực tức bảo khi ngươi về triều Hãy thay ta nói với Tung lĩnh quân. Quốc gia nguy nan lương thảo không đủ. Lập tức cấm rượu. Dạ, lư Hồng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Gần đây khổng chung có viết một bài văn. Văn gì? Tào tháo cảnh giác. Tại hạ, đọc cũng không hiểu. Hơn nữa, đó là viết cho Trần Quân. Hình như tiêu đề là Nhữ dĩnh, u liệt luận, gì đó. Trần Quân luôn nói quay hương dĩnh xuyên của ông ta sinh ra nhiều hiện tại khổng dung bèn đem sĩ nhân ở nhữ nam ra so sánh chẳng qua cũng là vui đùa đấu khẩu thôi vui đùa ư tào tháo lại không cho là vậy các mưu sĩ dưới trứng của ông như gia tộc Tung gia quách gia chung do đều là người dĩnh xuyên còn nhữ nam là quê hương của viên thiệu bài văn này khổng dung biện luận về sĩ nhân dĩnh xuyên và sĩ nhân nhữ nam ai hay ai dở há chẳng phải là cố ý làm loạn tào tháo lại có ý muốn trừng trị khổng dung nhưng nghĩ lại ở liêu đông còn có các danh sĩ như Bỉnh Nguyên, Quảng Ninh, Vương Liệt. Vẫn chưa về về Trung Nguyên được, bây giờ vẫn chưa thể giết danh sĩ. Suy đi tính lại, không biết làm sao, Tào Tháo căm tức đến nghiến răng, nghiến lợi. Đúng lúc ấy, tư không trưởng sử Lưu Đại dẫn theo động chiêu lên thành lâu. Hai người cũng phải chào Tào Tháo, Lưu Đại để đóng chiêu ở lại, còn Minh lấy phép lui xuống. Tào Tháo đã dặn dò từ lâu, khi Lưu Hồng triệu đạt tâu Việt, nếu không có việc gì đặc biệt thì không được ở bên nghe. Động Chiêu cũng tự thấy ngại ngung. Chúa công gọi tại Hạ có điều chi dặn do. Tào Tháo không đáp lời. Thấy Lưu Đài định đi. Vội gọi bảo. Ngươi chạy đi mang bút mực sổ sách tới đây. Lưu Hồng tiếp tục nói đi. Còn chuyện gì nữa? Lưu Hồng liếc nhìn Động Chiêu, nín lặng không nói. Tào Tháo bèn bảo. Không hề gì. Cứ nói đi, đừng ngại. Từ sau cuộc nói chuyện đầy huyền cơ lần trước, Tào Tháo đã coi Động Chiêu là tay chân tâm phúc. Thậm chí còn có phần hơn cả quách gia dạ Lưu Hồng nói tiếp, trong ngoài hứa đồ có nhiều kẻ trừng ngôn rằng, hiện giờ những kẻ làm quan đều là những người có quân công, còn nói Nói gì? Một đám võ phù nắm đất nước Lòng dạ thật đáng giết Tào Tháo càng giọng, vừa lúc ấy lưu đại ôm bút mực sâu sách lên thấy tình hình không ổn, liền để đầu xuống rồi lui ra luôn Tào Tháo suy nghĩ chay lát, xa xầm nét mặt nói nhờ công nhân viết giùm Ta muốn ban một đạo giáo lệnh Dạ, đồng chiêu nhận mệnh Nhưng hết dịch bên phải lại bên trái. Trên thành không có cái bàn nào. Chẳng lẽ lại nằm bò tên tường thành mà viết. Tao tháo quay lại chỉ vào Lư Hồng, quỳ xuống. Lư Hồng giật nấy mình. Lại không dám không nghe. Chỉ biết quỳ phục xuống đất. Ông đẩy trên lưng ông ta mà viết. Đỗng chiêu vân lời. Khoanh chân ngồi xuống. Đẩy cuốn thẻ tre cùng bức mực lên lưng Lư Hồng. Thật là vừa vặn. Ta nói ông viết. Những kẻ bàn tán cho rằng quan lại trong quân tuy có công lao, nhưng đức hạnh không đủ đảm đương việc nơi quận quốc. Nói đến đó, Tào Tháo chật ngừng lại, bỗng nhiên nhớ đến câu khổng dung chăm biếm hy lự trên điện hôm nào, chỉ hợp với đạo thương, chưa xứng với quyền chức, chật cười nhạt, ý văn tuôn ra ào ạt Những kẻ bàn tán cho rằng quan lại trong quân tuy có công lao, nhưng đức hạnh không đủ đảm đương việc nơi quận quốc, chính như câu chỉ hợp với đạo thương, chưa xứng với quyền chức. Vậy, quan trọng đói, khiến cho người hiện tại được hưởng theo tài năng của mình thì vua được tôn, tướng sĩ được hưởng theo công lao của mình thì quân không sợ chết, hai điều ấy được lập rõ trong nước thì thiên hạ trị. Chưa từng ra rằng kẻ không tài năng, quân không chiến đấu, đều được lộc thưởng, mà có thể giúp lập công hưng quốc vậy. Cho nên, minh quân không cho những bề tôi vô công làm quan không thưởng cho những quân sĩ không biết chiến đấu. Thời Thái Bình tung sùng người đức hạnh, lúc hữu sự ban thưởng kẻ công lao lời của những kẻ bàn luận ấy thật giống như ít ngòi đá giếng vậy đạo giáo lệnh này có thể nói là một mũi tên trúng hai đích vừa bác lại những kẻ bất mãn với những người làm quan sức thân quân nhân đồng thời cũng giáo huấn cho khổng dung mấy câu khổng dung với hy lự tranh cãi nhau ầm ĩ ngay trên điện tào tháo nhắc lại câu chỉ họp với đạo thương chưa xứng với quyền chức câu này người tinh ý điều hiểu rõ là đang nói ai chẳng khác nào vả vào miệng khổng dung trước mặt mọi người đống chiêu viết xong đem đến trước mặt tào tháo tào tháo không cần nhìn lại chỉ nói ông làm việc cẩn thận ta yên tâm rồi lại hỏi lư hồng còn bàn tán gì nữa lư hồng quỳ rạp trên nền gạch thành lâu lạnh ngắt đã lâu lưng đau gối mỏi mãi mới bò dậy nổi thật hỗn hển nói cũng không còn gì nữa có chăng chỉ là những chuyện bàn tán trong quân danh liên quan đến trần kiều thôi có người nói rằng Trần Kiều vốn gốc họ Lưu, đi làm con nuôi họ Trần, mà lại lấy vợ họ Lưu, vốn là tộc mũi của mình. Ai cũng bảo là không hợp với quy định, không kết hôn với người trong họ. Làm hại đến nhân luân, Thật đáng ghét, Tào Tháo trợn hai mắt, câu ấy có vẻ là nói Trần Kiều, kỳ thực cũng có liên quan trực tiếp đến Tào Tháo. Tào tung cha Tào Tháo cũng là con nuôi. Gốc là họ Hạ Hầu, Tào Tháo vốn là hậu dạy của họ Hạ Hầu. Vậy mà con gái của Tào Tháo lại gả cho Hà Hậu Mậu, con của Hà Hậu Đôn. Chuyện ấy có khác gì chuyện của Trần Gia với Lưu Gia? Nói Trần Kiều kết hôn với người trong họ, làm hại nhân Luân. Tào Tháo nghe có khác gì? Là nói chính mình. Đống Chiêu cũng hiểu ra ý ấy, nhưng không liên hệ chuyện đó với bản thân Tào Tháo mà quay ra nói. Nói rằng nói bậy là một việc tệ hại xưa nay. Quang tư không dưới triều hiếu thuận đế. Là đệ ngũ Luân, vốn rất trung hậu lo lắng việc nước, là bậc năng thần một đời. Nhưng có kẻ lại nói ông ấy đánh nhạc phụ sau đó tra xét kỹ thì đệ ngũ luân. Trước sau chỉ lấy ba người vợ, một côi, vốn không hề có nhạc phụ Câu này khiến Tào Tháo liên tục cực đầu. Đệ ngũ luân với viên an, cao tổ của viên thiểu, cùng lo chính sự, hai người cùng là hiền thân, nhưng chính kiến khác nhau. Lấy đệ ngũ luân ra nói, cũng là có ý hạ thấp viên gia. Động chiêu, chỉ nói đôi ba câu, mà đã truyền lửa sang cho kẻ khác rồi. Tào Tháo vuốt sâu dây lát nói, lại viết thêm một bản giáo lệnh chính đốn lại phong tục. Lưu Hồng thứ chút nữa khóc ròng, vừa mới được ngồi duỗi thẳng lưng, lại phải ấm ức quỳ xuống, chẳng biết động chiêu, có phải là cố ý chơi xỏ ông ta, hay là thực sự có chuyện gấp, vẫn không phải cầm bút, lại quay ra nói với Tào Tháo: tại hạ có một cầu xin hơi quá thế này, xin chút công không nói thẳng đến chuyện của Trân Kiêu. Trong đạo giáo lệnh này Ý ông là gì? Khi nãy trước công dẫn câu chỉ hợp với đạo thường Chưa xứng với quyền chức Của kẻ nịnh thần Động chiều không nhắc đến khổng trung Chỉ nói là kẻ nịnh thần Tại hạ cho rằng kẻ đưa ra những điều bàn tán này Tâm địa thật khó lường Hợp với đạo thường Thuận theo thế sự Cũng là đức lớn vậy Có tổn hại gì? Lão tử nói Hòa kỷ quan Đồng kỳ trần chính là đạo xử sự làm chính trị Người trong thiên hạ Nếu có thể làm việc hợp với lẽ đạo Nước tất không có loạn vậy Những kẻ to gan cuồng ngông này Có kẻ là bởi vô tâm Có kẻ là phẩm hành kém Cũng có kẻ có tâm địa khó lường Đó chính là lũ dữ lông hiểm ác Kết đảng loạn chính Chúa Công hãy nên lấy việc chỉ trích chuyện Nói săn bậy Phê phán kết bè kết đảng là phụ Mà thống nhất dư luận Làm rõ thị phi là chính Đổng chiêu đem những điều thị phi Té nước theo mưa Nói thành những chuyện liên quan đến thời sự Cho việc đàm luận sự thật Quy hết về chuyện cách bè cách đảng Mưu đồ phản nghịch Ý tứ sâu xa chính là xin Tào Tháo hạ lệnh Từ nay về sau toàn thiên hạ Đều phải ngoan ngoãn nghe lời một người Tưng mệnh một cười Ca ngợi rích độ một người Không cho phép xuất hiện những lời bàn bạc nào khác Tào Tháo chỉ hứng hờn nói Ta hiểu rồi, ông viết đi Nói xong Tào Tháo ngậm nghĩ hồi lâu Rồi bắt đầu đọc sành mạch Kéo bè kết cánh là chuyện bậc tiên thánh xưa nay căm ghét. Nghe trong tục ký châu, cha con khác phái, còn chơi ghen lẫn nhau. Xưa trực bất nghi, không có anh trai. Mà thế nhân lại đồn là cướp chị dâu. Đệ ngũ bá ngư, ba lần đều lấy cô nữ. Lại bị bàn tán, rằng đánh cha vợ. Phương Phượng chiên quyền, mà Cốc Vĩnh lại đem so với thân bá. Phương Thương, Trung Nghĩa Thị Trương Khuôn lại nói rằng tà đạo. Đó đều là những kẻ đổi trắng thành đen. Dối trời lừa vua vậy, ta muốn chỉnh đốn lại phong tục. Bốn cái ấy không trừ được, ta thật lấy làm hổ thẹn. Đạo giáo lĩnh này viết xong, Đống Chiêu cảm thấy vô cùng thất vọng. Nó không hề nói về việc thống nhất công luận. Chỉ là nói chuyện sơ sơ, nhưng cũng không tiện nói thêm gì. lư Hồng phải quỳ xuống làm ban xem ra vất vả hơn cả việc giám sát người khác. Quỳ suốt nãy giờ, hai chân đã tê cứng không đứng dậy nổi. Tào Tháo bước đến trước mặt ông ta, lạnh lùng hỏi có biết hôm nay vì sao ta bắt ngươi quỳ không? Lư Hồng ngứa cặp mắt trắng giả, thuộc hạ không biết. Bởi vì, ngươi mượn danh nghĩa công việc, sách nhiễu tiền của dân chúng, cho rằng ta không biết ư. Tào Tháo vốn đã có tính toán, ông từng nói với Lư Hồng, Triệu Đạt, rằng ai làm việc tận tâm sẽ được thăng lên làm chuyện thuộc, thậm chí có thể xung nhậm, trực ban, nhưng hai người chỉ có thể thăng cấp được một. Cho nên hai người Lư, Triệu, không những chỉ soi mói những cái sai của người khác, Mà còn bế cái sai của nhau, kẻ nào có vết xấu chi, kẻ kia lập tức bẩm báo lên, đó chính là chỗ cầu mình của Tào pháo. Lư hồng liên tục dập đầu, Tào tháo mắng như tác nước. Ngươi là con chó của lão phu, ta bảo ngươi cắn ai, ngươi mới được cắn. Không được tùy tiện cắn lung tung, càng không được ra ngoài làm loạn, nếu không người ta sẽ chửi vào mặt ta đấy. Tiểu nhân biết tội, biết tội, lư hồng rung như cây xấy, liên tục dập đầu, tiểu nhân là chó, là chó nơi đến đó, tào tháo thở dài một tiếng, lại đổi giọng hiền hòa. được rồi, lần này lão phu không bắt tội ngươi, chỉ cần các ngươi lúc nào cũng suy nghĩ cho ta, ta tất sẽ không để các ngươi thiệt thòi. hôm nay phải làm bàn lâu như vậy, ta sẽ thưởng cho ngươi. ngươi hãy đi tìm lưu đạt lĩnh tiền thưởng đi. nhân tiện cầm về cho triệu đạt nữa, bảo hắn cô phải gắng sức. tào tháo chẳng những cần dùng tiểu nhân, lại còn xúi dục cho chúng đấu đá lẫn nhau. để tránh bị bọn chúng thông đồng che đậy, cách giám sát người này. Ông học được từ phụ thân Tàu Tung của mình. Đa tạ chúa công. Đa tạ chúa công. Đi đi. Lư Hồng quỳ đã quá lâu. Lại dập đầu đến hoa mắt chóng mặt. Muốn đứng cũng không đứng dậy nổi. Đúng là hệt như một con chó. Bò lết mà đi ra. Trên thành lâu chỉ còn lại Tào Tháo và động chiêu. Kiến nghị khi nãy không được tiếp thu. Nên ông ta cúi đầu đứng hầu. Không dám nói thêm câu nào nữa. Tào Tháo ánh mắt sáng quắc hữu thân. Chăm chú nhìn ra ngoài thành Hồi lâu mới nói, công nhân, phải chăng ông thấy đạo giáo lịch của ta quá nhẹ? Không dám. Thật ra, ông nói rất có lý, chỉ là đường đi, phải bước từng bước một. Không thể bước quá dài, cũng không thể quá ngắn. Kiến nghị của ông vẫn còn quá sớm, hiện giờ vẫn cần có người lên tiếng. Trong lòng Tào Tháo đã có tính toán, ông có thể bước lên ngôi cụ ngũ chi tôn. Nhưng tuyệt không thể cô đơn bước xuống được. Tất cả cần phải có một đám đông bước ra ca tụng. Đó cũng là muốn có người khác cánh chịu vỉ bán chung với mình Đợi đến khi thiên hạ nhất thống Sẽ lại ban hành pháp lệnh cấm đàm luận Dạ, đồng chiêu chỉ dân một tiếng đối rút cuộc là một thứ âm mưu quỷ kế Làm kẻ thuộc hạ Chẳng những không thể phán bác Mà cũng không thể ca ngợi Thuận miệng đáp phân là tốt nhất Cho nên, tao tháo quay lại Ta gọi ông đến đây là muốn hỏi Hiện giờ bước đi thế nào mới không dài Cũng không ngắn đống chiêu đã có suy si tính từ trước nhưng vẫn cứ vờ ra vẻ suy nghĩ lung lắm hồi lâu sau mới lên tiếng đất hà bắc vừa mới được thu hồi thiên hạ loạn lạc đã lâu nên khôi phục lại chế độ xưa để chỉnh đốn lại thói đời như ý tại hạ thị có thể khôi phục chế độ chính châu điều đống chiêu nói dường như là vì dân chúng thiên hạ nhưng thực tế là ngầm có cơ mưu đổi lại thành chính châu có nghĩa là quy hoạch lại khu vực hành chính trong thiên hạ mười châu hợp lại thành chính châu. Chỉ với ký châu mà nói sẽ tăng thêm những khu vực vốn thuộc về u châu, tình châu, thậm chí cái cả quận hà đông vốn thuộc đất tam hà cũng đều quy về đây. Tào Tháo hiện giờ kim chức ký châu một, lại có quyền cầm cờ tiết. Phạm các quận huyện thuộc quản hạt của ký châu, ông sẽ có thể thực thi chính sự, không cần qua thỉnh thị triều đình. Cũng có thể nói là ký châu gần như là một vương quốc độc lập của Tào Tháo. Nếu như khôi phục lại chế độ xưa, mở rộng ký châu ra, sẽ lại tăng thêm duyện châu mà Tào Tháo vốn nắm trong tay khi xưa. Ngoài ra, còn có một tầng ý nghĩa được che giấu rất kỹ. Nhà hắn chưa từng thực hiện chế độ chính châu trong thiên hạ. Chỉ có phương mãn khi xóa ngôi nhà hắn, lập ra triều tân là từng thực hiện qua. Hiện giờ lại đưa nó ra, há chẳng phải là một tín hiệu thay đổi triều đại ư. Tào Tháo vừa nãy nói muốn để cho mọi người lên tiếng việc cải cách chế độ này giống như chuyện chỉ hưu bảo ngựa khi xưa chuyện này đưa ra bàn bạc ai tán thành ai phản đối sẽ tự có thái độ trong đục sẽ lập tức phân minh ngay nét mặt tào tháo phân bình thẳng ngay cả đống chiêu cũng không nhìn ra được ông đang nghĩ gì rất lâu sau mới hững hờn nói dò đá qua sông vậy ngươi cứ thử xem sao dạ đống chiêu đã hiểu câu ngươi cứ thử xem sao cũng chính là đồng ý cho phép mình dân tấu lên triều đình đề xuất việc thay đổi rồi Còn bản thân Tào Tháo sẽ không trực tiếp tham gia. Đổng chiêu lại thấy khó xử. ấp úng nói, tại hạ chỉ e. Chỉ e. E là tuân Lịnh quân, phản bác đúng không? Tào Tháo nói thẳng ra vấn đề. Thật ra, chính bản thân Tào Tháo cũng đâu phải không e ngại. Để có được thành tựu như ngày nay là do ông với Tung Úc, một người lo ngoài, một người lo trong, cùng nhau tạo dựng. Mà Tung Úc là người thế nào, Tào Tháo đâu phải không biết. Đem đại nghĩa thiên hạ ra, thì không bao giờ tranh biện được, chỉ có thể dựa vào mối thâm giao, sự ăn ý và tình cảm bao nhiêu năm cùng nhau sáng nghiệp này mới cảm hóa được ông ấy. Đống chiêu cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh. Ông ta hiểu rằng luận về thực lực thì căn bản không đấu nổi với tương úc. bất kể là trong Mạc phủ hay là triều đương, thậm chí trong quân đội cũng không tìm được một ai không có quan hệ với Tung úc, làm cho Tung Văn Nhược nói giận, ông ấy chỉ cần chửi một câu, tiểu nhân định bợ Rồi sai những người khác, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết mình rồi. Thế này đi, Tào Tháo đưa ra một cách. Ông không phải dân biểu. Trước hết hãy viết một lá thư cho tương lệnh quân. Nói chuyện riêng với ông ấy trước đã. Đợi thời cơ thuận lợi rồi hãy công khai, dân sớ. Dạ, đồng chiêu tuy vâng lời nhưng trong lòng vẫn không an tâm chút nào. Yên tâm đi, ông với lệnh quân đều là tay chân của ta, dù rằng có chút tranh chấp. Lão Phu cũng sẽ không thiên vị ai đâu Cấp báo bọn lưu đại hứa chữ Đã chạy lên thành lâu Chứ công, có người chung cất cho viên đam Tào tháo giật mình Lão Phu đã truyền lệnh Kẻ nào chung cất cho viên đam sẽ phải chết Hãy xa xem xem kẻ nào to gan như vậy Rồi lại quay lại nhìn đồng chiêu Đại khái là như thế Ông cứ theo đó mà làm đi hai đạo giáo lệnh đó Lát nữa hay cho ban ra Lưu đại hứa chữ dẫn đường Cũng không xuống thành cứ đi từ thành lâu phía tây sang mặt phía nam vừa đi tào tháo vẫn không quên dặn dò lưu đại ngày mai ngươi hãy cùng phi nhi chân nhi và biện bỉnh về hứa đô một chuyến chú không có điều chi dặn dò đưa hết cả gia quyến của lão phu về nghiệp thành chuyển nhà ạ lưu đại ngạc nhiên sẽ ở vào đâu à tào tháo cười nói ta đã lệnh cho bọn đặng triển đến nghiệp thành đuổi hết cả nhà lưu thị ra khỏi phủ rồi lưu đại tuy là tư công trưởng sử Nhưng rất ít khi đưa ý kiến. Nhưng hôm nay thấy Tào Tháo nói một đăng là một nẻo có phần hơi quá. Việc này e là không thỏa đáng. Đuổi văn hóa của viên thiệu ra khỏi phủ có khiến cho người ta dị nghị không? Hừ. Hôm qua khác, hôm nay khác. Bây giờ đã không còn là lão phu khóc tế viên thiệu nữa. Viên đàm chết, viên thượng trốn. Hai đạo giáo lệnh đã ban ra rồi. Những bề tôi cũ của Hà Bắc, ai còn dám nói này nói nọ với lão phu nữa. Tào Tháo cũng không nhìn lưu đại. Hai bác chỉ chăm chú có con đường dưới chân Lão Phu kim nhiệm chức ký châu Mục Gia quyến đi theo đến nơi làm quan Cũng là hợp tình hợp lý Đưa cả nhà lưu thị ra khỏi phủ đệ Ở Nghiệp Thanh Tiền bạc có thể trả cho họ Nhưng phủ đệ phải lưu lại cho ta Đó là phủ châu Mục của bản quan Trong lúc nói chuyện đã đi tới thành lâu Trên cửa nam Hứa du lâu khê trân kiêu Trọng trường thống Điều đã đến từ lâu Đang chỉ chỉ trỏ trỏ xuống dưới thanh Đưa mắt nhìn ra chỉ thấy mấy chục thi thể đang nằm ngổn ngang dưới nắng. Đó là toàn gia của Viên Đàm và Quách Đồ. Ngay cả cô con gái nhỏ làm châu tượng trưng của Tào Tháo, cũng trong số đó, trước thi thể Viên Đàm có một người ăn mặc sách rưới, Thân hình gầy gò đang bị quân lính trói cô lại. Tào Tháo cất giọng hỏi to, Lão Phu đã có lệnh. Viên Đàm là kẻ phản quốc bất trung bất hiếu, kẻ nào chôn cất hắn, tất sẽ bị xử tội chung. Ngươi là ai mà dám trêu đùa với pháp luật? người ấy bị quân sĩ ấn quỳ xuống dưới thành biệt giá thanh châu vương tu vương tu sao vương thúc trị những người trên thành nghiêng đầu ghé tai bàn tán tào tháo cũng không ngờ người này lại tự mình xa vào lưới người tuy là bề tôi viên gia biết khói cải sửa sai có thể tha thứ nhưng lại thu dọn chung cất cho viên đàm thì không thể xá tội được vương tu khóc đáp tại hại được hậu ân của viên gia lại từng lòng quan với trứng viên đàm Nếu được thu dọn chung cất cho đàm rồi Có chết cũng không ân hận Trọng trường thống vốn sẵn thiện tâm kế đến bên tay Tào Tháo nói nhỏ Không quên chủ cũ là việc làm Của kẻ nghĩa sĩ Xin chúa công hãy tha tội cho ông ta Thật ra đâu cần trọng trường thống Nói nhiều Vương tu ở Thanh Châu tiếng tâm lần lễ một vương Lại từng đảm nhiệm chức biệt giá Có được người này Như có được một nửa lòng dân Thanh Châu Vậy ta theo lời công lý nói Tào Tháo thuận nước đáy thuyền. Hướng xuống dưới thành nói vương thúc trị chiếu theo luật lệ triều đình thì sẽ phải xử tử ngươi nhưng lão phu niệm tình ngươi là kẻ trung nghĩa không khép ngươi vào tòa chết cho phép thu dọn an tán viên đàm tào tháo từ trước đến nay đều đưa triều đình ra trước tiên bây giờ đã tự mình đứng ra mua chượt lòng ngươi. đa tạ minh công vương tu dập đầu bái tạ ngươi gọi lão phu là gì tào tháo xua xua tai gọi gọi không đúng thì không cho cởi trói đa tạ xướng quân Tào Tháo vẫn không thèm nghe, đứng im chăm chú nhìn ông ta. Thân hình gầy gò của Vương Tu rung lên mấy lần, suy nghĩ rất lâu, không làm sao được. Cuối cùng đành dập đầu, run rung nói, đa tạ chú công. Cởi trói đi, Tào Tháo cười. Ngươi đã gọi ta là chúa công, coi như đã là diện thuộc trong mạc phủ. Ba ngày sau hãy đến danh đại lệnh. Một khi đã muốn làm đại sự, Tào Tháo tất phải ra sức thu nạp hết nhân tài trong thiên hạ. Thấy việc trước mắt đã xử lý ổn thỏa. Trần Kiêu tiến đến trước mặt Tào Tháo nói: chứ công, khi nãy vừa đi đâu? Quân sư đang xúc ruột tìm ngay. Tào Tháo cười nói: Ta giúp ông khỏi bị bực mình bởi lời đạm tiếu đấy. Ý Tào Tháo muốn nói về chuyện ban đầu giáo lệnh khi nãy. Trần Kiêu không hiểu ý Tào Tháo. Tào Tháo cũng không giải thích nhiều. Quân sư tìm ta có chuyện gì? Tiêu Xúc giải nhận chức thứ sự U Châu, chiêu tập quan phiên toàn châu lại, uống máu ăn thịt, công khai quy thuận chúa công nhưng bọn thổ phỉ trong địa bang là triệu độc hoắc nô nhân loạn làm phản lại câu kết với người ô hoàng nghe nói viên thượng viên hy cũng tham gia trong đó chúng đang tập kết trời ngủ. dự định đánh tới ô châu tiên vua phụ tuy cùng liên thủ với hiệu úy diêm nhu là hậu ô hoàng nhưng chỉ e trong ngoài cùng tấn công thì không thể đánh lùi được giặc xin ngài phái quân đến cứu viện cả người ô hoàng cũng bị huynh đệ họ viên lôi kéo đến đây cũng được lão phu sẽ thu dọn luôn một thể còn nữa Trần Kiều lại nói Cũng là tin tức vừa mới nhận được Thái thú liều đông công tôn độ mất trọng bệnh Đã đột ngột qua đời 3 tháng trước rồi Đường xá xa xôi nên tin tức trễ nảy Tin từ 3 tháng trước đến nay mới được biết Chết thì hay lắm Công tôn độ nhiều giả tâm Lại vũ dũng, thiện chiến Thậm chí còn bắt giữ cả lương mậu Thái thú nhạc lãng Do triều đình cử đến Hắn cũng là một kẻ địch tiềm tang của Tào Tháo Ai kế thừa hắn cai trị liều đông vợ cả của công tôn độ không có con trai con trưởng do người thiếp sinh ra là công tôn khang kế vị trần kiêu liếc nhìn lại nói nghe nói tên công tôn khang kia còn cuồng vọng hơn cả cha hắn chẳng những không thả lương mẫu lại còn tự xưng là liêu đông vương đem ấn thụ vĩnh ninh hầu mà ngài ban tặng tự ý chuyển cho em trai hắn là công tôn cung hay anh em hắn căn bản không coi triều đình ra gì cả không cần vội chúng ta sẽ đối phó với từng tên một Tào Tháo Lai rất bình thản, hãy trường lệnh của ta. Toàn quân tướng sĩ nghỉ ngơi chuẩn bị, ba ngày sau sẽ tiến lên phía bắc cứu viện U Châu. Trước hết đánh lui quân Âu Hoàng, sau đó tính tiếp. Trần Kiều dứt thời không kịp phản ứng. Không phải là đưa toàn quân đi chứ ạ. Đúng vậy cho toàn quân xuất kích. Trần Kiều với mặt lo lắng. Đại quân tiến lên phía bắc, cách xa Trung Nguyên. Nếu như Cao Cán ở Tịnh Châu làm phản thì... Hắn không phản thì đánh thế nào đây? Điều ta đang cần là hắn làm phản nụ cười của tào tháo toát lên dễ dữ dằn trong bốn bể không thể để lại một mối họa nào điều tương diễn làm giám quân hiểu ý quyền lĩnh các việc quân chính ở ký châu chi nhạc tiếng lý điển hai cánh quân lặng lặng quay về ký châu để đề phòng cao cán chỉ cần có dấu hiệu tào phản sẽ lập tức xuất kích. tào tháo sang sàng truyền mệnh lệnh xong chợt thấy vắng lặng hơn mọi khi hôm nay chẳng những không có ai cùng bàn luận chiến thuật mà cũng không thấy có lời ca tụng công đức nào bèn hỏi Quân sư và Phụng Hiếu đâu Trọng trường thống bẩm Phụng Hiếu thấy trong người mệt mỏi Xin được ở nhà nghỉ ngơi ạ Có thể là vì trông thấy thi thể của Quách Đô Nên trong lòng có điều bất nhẫn Quách gia không có mặt Nên quân sư cũng không tiện rời khỏi đại danh Trung quân Tào Tháo lắc đầu cười nhăn nhó Lúc đầu hỏi Quách gia Có tha cho Quách công tác hay không Ông ta giết khoát nói không cần thiết Bây giờ giết rồi lại không nhẫn tâm Hãy nể mặt Quách gia Đem thi thể của Quách Đô đi ăn tán chu đáo Thật ra đó chẳng khác gì sáng ban lệnh, chiều thay đổi. Rõ ràng đó là không cho phép chung cất. Cuối cùng thì xác viên đam, quất đầu cũng đều được an tán cả. Nhưng Tào Tháo không nhận ra điều đó, còn người khác thì thấy rõ, nhưng có ai dám nói gì?